Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Công trong dãy thành lang Nơi mà chẳng có cánh cửa nào bật mở Để đón chào nó Anh chàng tóc vàng cả ơn 9 người đã mồ hôi Miệng thở hoàn hẹn nhưng vẫn nở nụ cười hối lỗi Sorry Anh ta thuê một căn hộ cùng tầng với cô Và luôn thói quen rèn luyện kỳ quạt Là tự đi bộ lên tầng 20 Mà không nẻ đến cầu thang máy Cô quáng quàng chạy xuống lối thang bộ Chỉ để thấy túm lông màu đen nhảy nhót như treo ngươi trên những bậc thang bên dưới Thì thoảng nó dừng lại Trớt trớt đôi mắt trọn lửa đảo Rồi lại lôi tuột cô xuống tầng dưới, tầng dưới nữa Môn, mày dừng lại, anh môn, vên cà rốt Cô gọi một cách bất lực khi con thỏ đen vẫn tưng tưởng trên những bậc thang không có điệp dựng Lần đầu tiên cô hối hận rằng đã nuôi thỏ thay vì nuôi chó Lần đầu tiên cô nhận ra thỏ là loài đần độn bậc nhất Và nó có thể sẽ làm cho người chủ nuôi khốn khổ vì sự vô cảm truyền kiếp của giống loài Cô không chắc mình đang ở tầng 12 tầng 7 Hay cũng có thể tầng 12 Và con thỏ đang phát huy độ nhún tuyệt hào của hai chân sau Nếu như thỏ đã muốn chạy trốn Hạ tất sinh vật nào trên trên đất có thể bị kịp chúng Nó sẽ chạy xuống tầng chẹt chắc Tray với sự suy đoán tuyệt vọng của cô Cô muốn chạy thẳng xuống tầng hầm dưới cùng Là ra ra xe Nó nhảy nhon cách cây thịt thu Quanh những động cơ Có cái gầm tối om rộng dài Cô chọn nhìn thấy chậu cây của ai Để xong một chiếc cột Là cây đinh lăng Lá của nó đã héo úa gần hết Cô ngắt một cảnh còn tươi tắm Và gà gẫm con thỏ đang trốn dưới gầm xe Muôn muôn Bữa trắng miệng của mày đây muôn Con thỏ tham ăn quả nhiên bị mắc lửa Nó mon men lại gần món ăn quen thuộc Và hấp Nó thấy mình bị nhấc bỏng lên khoảng mặt đó. Người bà vẹ ngạc nhiên khi thấy một cư dân Mặc áo ngủ cùng con thỏ đen lội bộ Từ nhà đe xe Cô bước vào cậu thang máy Và nhuốn vai thay cho lời giải thích Trống ngực vẫn còn đập thỉnh thịnh Vì màn đuổi bắt vừa rồi Con thỏa đen nằm yên như cánh tay Như chẳng hề có chuyện gì xảy ra Thiếu điều nó ngát dài nữa Mà thôi <cười> Thằng máy nhảy số 8, 11, 15 11, 19 Rồi bỏ qua số 20 Và tự động chạy lên tầng 21 Cô ngạc nhiên Tại sao nó không dừng lại ở tầng 20 Ngay lập tức thì cô nhận ra Rằng mình đã lơ đẩy Quên không bấm số tầng Và một người nào đó ở tầng 21 đã gọi thang cùng lúc Tuy nhiên thang máy cũng không dừng lại tầng 21 mà tiếp tục lên tầng 22 Gần này cô càng kinh ngạc vì tầng 21 và 22 Nó để dành cho cái công ty Lẽ ra khối văn phòng cho thuê và siêu thị thương mại luôn ở 3 tầng dưới cùng Của các tòa nhà Nhưng sau cơn cụm hoảng kinh tế thị trường bất động sản còn chưa kịp hồi phục Chủ đầu tư chỉ bán tống bán tháo được thêm vài sản nữa Những tầng xấu nhất trên cùng vẫn ế mà không có người mua Người đầu tư mới nghĩ ra cách gỡ gạt bằng phương thức cho thuê Giá rẻ hơn các nhà cùng tiện ích khác trong nội thị nên lát đát có công ty đến thuê làm chủ sở Thường vào 3 mốc thời điểm cố định trong ngày Cô vẫn gặp nhân viên cổ cồn Trong tham máy với dáng điệu mẫn cán Của kẻ luôn sợ bị trừ lương Chẳng lẽ giờ này vẫn còn nhân viên đang trực ư? Thang máy mở ra một vùng tối đen, nhưng không có khuôn mặt mệt mỏi nào đứng chờ trước cửa thang. Anh đã đợi lâu quá, nên tự đi bộ xuống rồi chăng, hay quên thứ gì đó rồi quay về văn phòng lấy. Cô nhấn vào nút quen thuộc trên bảng điều khiển, nhưng số 20 không nổi đèn theo cách, nó đã chấp nhận khẩu lệnh. Cô thử bấm số 19. Rồi G và B1 Nhưng vô hiệu Thang máy chỉ có thể đi lên tầng 22 mà không thể xuống Như vậy là cô sẽ phải đi cầu thang bộ xuống tầng của mình Cô bước vào hành lang trước khi thang máy khép lại Lấy đi toàn bộ phần ánh sáng cuối cùng Tầng 21 và 2 không có hộ dân Nên chủ đầu tư tắt đèn hành lang đến Để tiết kiệm điện Giờ cô trong một bóng tối hầu như tuyệt đối Chỉ thi thoảng của anh chớp Do yến từng ngóc ốc nào đó giợn hành lang dài bụi bữa. Cô trèo lên tầng cao nhất này bao giờ nên không hình dung được sức gió lại trở nên dữ dội và cách khó hiểu như thế. Và qua những anh chớp lờ mờ, cô nhận ra rằng những căn hộ ở tầng 22 chưa hề được cho thuê. Có lẽ chủ đầu tư đã vô cùng nỗ lực tiếp thị mới tiêu thụ được hết mấy hợp đồng thuê văn phòng. Ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net